Chương sinh chương 408 Dương Buồm ra biển. Chiếc thuyền mà đám người đoạt được, hình thể rất to lớn, dài đến hơn 20 trượng, rộng 5 trượng có thừa. Riêng là phía trên bong tàu, liền có 3 tầng. Máy chèo thuyền lớn nằm ở phía dưới bong tàu trong khoang thuyền. Dương Nhất xuống buồng nhỏ, bức bách binh sĩ bị bắt chèo lái thuyền. Dương Khai cùng Tích Huyền Minh phân công nhau điều tra từng căn phòng. Mà trường sinh thì đứng trên bong tàu, nhìn về phía bến tàu nơi xa quan sát tình hình. Binh sĩ phụ trách chồng coi thuyền có chừng hai ba người. Bọn hắn bắt đi hơn bốn mươi mấy, còn xoát lại những binh sĩ khác. Mặc dù lúc mọi người đoạt thuyền thì co vòi, nhưng sau khi mọi người rời đi, liền lên thuyền cứu hỏa cũng rất tích cực. Mà đây cũng chính là điều mà trường sinh hy vọng nhìn thấy. Mình lúc trước từ hai chiếc thuyền lớn nhiều chỗ phóng hỏa. Nếu như dập tắt lửa trễ, đại hỏa một khi lan ra, hai chiếc thuyền lớn chẳng mấy chốc sẽ hóa thành cho tàn. Tới khi đó, cho dù giặc hoa muốn quay về bản thổ, cũng không có thuyền để dùng. Bình sĩ bị bắt vì cầu mạng sống đều ra sức chèo Thuyền lớn rất nhanh rời xa bờ biển, tiến vào khu vực nước sâu. Ngoại trừ hai bên mạng thuyền có đại lượng mái chèo Trên thuyền còn có rất nhiều cánh buồm. Hoa tiêu tuổi trẻ đi tới bong tàu xác nhận hướng gió. Sau đó chạy về buồng nhỏ trên tàu gọi tới mấy binh sĩ bị bắt. Mấy người hợp lực kéo dây thừng. Lợi dụng dòng dọc chỗ cao đem cánh buồng nặng nề chậm chạp kéo lên. Trường sinh năm đó từng từ du châu đi thuyền ven sông mà xuống. Lúc đấy ngồi quan thuyền cũng có buồm cho nên hắn đối với tác dụng của buồm cũng có chút am hiểu. Tác dụng của buồm thuyền là mượn nhờ sức gió Còn khi ngược gió Buồm không có tác dụng gì Nhưng thuận gió hoặc là ngang gió Để có thể lợi dụng buồm Để mượn gió xa tốc Đêm nay thổi gió tây Gió tây thổi đi về hướng đông Cũng không về hướng bắc Thế nhưng chỉ cần chỉnh buồm chịu gió Cũng có thể mượn gió bắc thượng Đám người cướp được chuyên thuyền lớn này Có chừng 7 cánh buồm Hoa tiêu dẫn người Kéo ba cánh Buồm chịu gió mượn lực Tốc độ tăng nhiều Không bao lâu Dương Khai cùng Thích Huyền Minh một trước một sau Áp lấy 10 người chèo thuyền Từ trong khoang thuyền đi ra Những thuyền công này Cũng không phải là người trung thổ Tất cả đều là oan nhân người lùn Đi tới bong tàu Không đợi Dương Khai nói chuyện với Thích Huyền Minh Những oan nhân này liền chủ động quỳ xuống Ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ Hoàn toàn không giống với những giặc hoa cùng hôn cực ác Đều đã thử qua Những người này không có linh khí tu vi Nhìn ra hẳn là người chèo thuyền Thế Nguyễn Minh nói Trường sinh gần đầu Sau đó dần dần quan sát những hoa nhân này Trong tầm mắt của hắn Đám người tất cả đều khiếp đạp cúi đầu Không dám cùng hắn đối mặt Các người là ai? Trường sinh hỏi Nghe trường sinh đặt câu hỏi Một đám người trèo thuyền càng phát ra hoảng sợ Nhưng những người này có vẻ như cũng không biết hán ngữ Mặc dù khẩn trương hoảng sợ Lại cũng chỉ quanh co khoa tay Các người là ai? Trường sinh đổi tiếng đông doanh lần nữa đặt câu hỏi Mắt thấy trường sinh vậy mà biết nói tiếng đông doanh Đám người trèo thuyền vui mừng quá đỗi Dành trước mở miệng cho thấy thân phận Những người này thật sự là người trèo thuyền Nhưng bọn hắn không có bất kỳ chính thức bối cảnh Mà đều là chiêu mộ mà đến Mỗi thuyền đều có hơn 60 người trò thuyền Sau khi cập bờ Người trẻ thuyền khác đều xuống thuyền du ngoạn Mấy người bọn họ không nỡ dùng tiền liền một đường ở trên thuyền Sau khi nghe đám người giảng nói Trường sinh lại lần nữa đảo mắt qua đám người cùng lúc đó dùng tiếng Hán Trưng cầu ý kiến của Dương Khai cùng Thích Huyền Minh Sử trí bọn hắn như thế nào? Hai nước giao chiến Không chém sứ giả Không thương tổn bình dân Các triều đại đổi thay Đều là quy củ này Thích Quỷ Minh nói Ta xem bọn hắn đều là khổ lực lao công Cũng không cần thiết làm khó bọn hắn Nếu không đều thả đi Không đợi trường sinh nói tiếp Dương Khai liền vượt lên trước mở miệng Không thể thả Giữ lại làm gì Thích Quỷ Minh không rõ ràng cho lắm Nghi hoặc quay đầu Chúng ta tạm thời trêu mộ những thuyền công kia đều là không có kinh nghiệm đi biển. Dương Khai nghiêm mặt. Những người đông doanh chèo thuyền này từng phiêu dương qua biển, trải qua nhiều sóng gió, hơn nữa bọn hắn quen thuộc đường đi, chúng ta lần này đi doanh rất có thể sẽ phải dùng đến. Dương Khai nói xong, Trương Sinh cùng Tích Huyền Minh đều không lập tức nói tiếp. Dương Khai tự nhiên biết, mình lần này chỉ là giả thoảng một thương, cô không phải là thật muốn đánh tới hang ổ đối phương. Nhưng hắn lại cổ ý ngay trước mặt những thuyền công này thả ra tin tức giả. Dương khai không thích cố lộng huyền hư. Sở dĩ có chiêu này, có thể là phát hiện những thuyền công này. Bên trong có người có thể nghe hiểu tiếng hắn, lại làm bộ nghe không hiểu. Ngắn ngồi chầm mặt, trường sinh nhảy gần đầu. Ngược lại dùng tiếng đông doanh hướng những thuyền công kia rồi nói. Không cần sợ hãi, trung thực đợi trên mong thuyền. Chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi Nghe trường sinh nói như vậy Một đám oan nhân như được đại xá Vui vô cùng Luân miệng nói ta Trường sinh lập tức nghiêm mặt trầm giọng nói Ai cũng không cần ý đồ phá hư thuyền Cả không cần ý đồ đào tẩu Chỉ cần thuyền có một chỗ hư heo Hoặc là có một người đào tẩu Tất cả những người khác toàn bộ đầu rơi xuống đất Đóng người nghe vậy trong lòng run sợ Hai mặt nhìn nhau Trường sinh như mày Chúng ta tuyệt sẽ không phá hư thuyền Cũng sẽ không đào tỏ Một đám người chờ thuyền Tranh nhau chen lấn tỏ thái độ cam đoan Trường sinh đá mắt qua đám người Ngược lại tùy ý chọn một người Ngươi, theo ta đi thế trường sinh chỉ hướng mình người được tuyển chọn Tức thời sợ hãi toàn thân run rảy Khẩn trương nhìn quanh tả hữu Sau đó thận trọng được lên Đi theo trường sinh tới đầu thuyền Trường sinh đem kẻ này Chuyển tới nơi yên tĩnh không người hỏi thăm đội tàu cập bờ thời gian cụ thể cùng với đại khái tình hình của giặc oa. Kẻ này biết sinh sau đó sẽ còn hỏi thăm những người khác, liền không dám nói láo, chỉ nói đội tàu là năm trước cập bờ, cách nay gần 1 tháng. Thời điểm xuất phát tổng cộng có 4 chiếc thuyền lớn, trên đường tao ngộ gió lốc đắm chìm mất 1 chiếc. Người trên thuyền đắm đại bộ phận chuyển rời sang 3 chiếc thuyền lớn khác. Phó sĩ đi tới trung thổ Hẳn là có khoảng 3.000 người trở lên Kẻ này mặc dù là người trao thuyền Nhưng cùng những giặc hoa kia Bị bọn hắn xưng là đông doanh võ sĩ Chung nhau phiêu bạt trên biển nhiều ngày Đối với tình hình của bọn hắn cũng có hiểu biết Kẻ này nói Lần này đến trung thổ Giặc hoa chia ra thuộc về 8 đại gia tộc 8 đại gia tộc này Cũng là lợi hại nhất đông doanh Nổi danh nhất 8 đại gia tộc Mỗi gia tộc đều có bản lĩnh giữ nhà Có gia tộc am hiểu võ công nhẫn thuật Có gia tộc am hiểu hòa khí tạo vật Có gia tộc thì tinh thông trận pháp cơ quan Còn có gia tộc am hiểu âm dương pháp thuật Còn có một gia tộc khác có thể sai khiến hổ báo xài lang Tóm lại, những người này đều là nhân vật lợi hại nhất của đông doanh Hỏi một người lại đổi một người Hai người nói cơ bản là giống nhau Trường sinh liên tiếp hỏi thăm thêm một vài người nữa, nói tình hình đại khái tương tự. Trong đó có hai người, hắn còn cố ý vô tình hỏi, ngoại trừ tám đại gia tộc lớn nhất đông doanh, còn có nhân vật nào lợi hại nhất. Sở dĩ hỏi cái này cũng là để lừa đối thủ, nếu như những thuyền công này tìm cơ hội đào tẩu, giặc qua sau đó hỏi hắn đề ra nghi vấn gì. Những thuyền công này trả lời nên có thể để cho giặc qua ngộ nhận là hắn xác định đông doanh bản thổ tình hình. Ngoài ra, sở dĩ chỉ đề cập tới chuyện này trong lúc hỏi thăm hai người Cũng là gia tăng độ tin cậy Nếu như bốn người tra hỏi đều nâng lên vấn đề giống nhau Liền có vẻ hơi tận lực Lúc tờ mở sáng, thuyền lớn tới biến tàu Sang Châu Lúc này đại đầu đã trở về Mang theo một đám người trò thuyền cùng với đại lượng dân phu từ bến tàu ngẩng đầu đợi Thuyền vào bến tàu Đám người lập tức bắt đầu trang bị mễ lương cấp dưỡng Ngoại trừ lương thực rau xanh Cùng với nước ngọt trái cây Còn có bó lớn bó nhỏ Cỏ khô Cùng với rất nhiều dê Với gà sống Tất cả vượt biển Viễn dương Cần thiết cấp dưỡng Không thứ gì bỏ sót Trưởng sinh hy vọng những người trèo thuyền đông doanh này Nhân cơ hội chạy trốn Nhưng hắn lúc trước đã từng uy hiếp đe dọa Đám người trong lòng còn có e ngại Mặc dù có ý thừa loạn đào tẩu Nhưng chậm chạp không hạ quyết tâm Trường sinh có ý tạo điều kiện để cho bọn họ chạy trốn Liền mệnh cho Dư Nhất Thích Quyền Minh Ba người đem tủ binh binh sĩ xuống thuyền Giao cho Giang Châu Phủ Nha Giảm giữ bắt giam Đại đầu thì từ biến tàu chỉ huy Dương khai trên thuyền điều hành Trường sinh thì đứng tại Chỗ cao nhất của thuyền lớn Quan sát tình huống xung quanh Dư Nhất cùng Thích Quyền Minh biết Suy nghĩ của trường sinh, thời gian cấp khác Nào có rảnh rỗi áp dài những binh sĩ bị bắt đi phủ nhà Cho nên vừa ra biến tàu Liền cố ý buông lỏng để cho binh sĩ đào tàu Sáng tạo cơ hội Mắt thấy dư nhất cùng Thích Huyền Minh buông lỏng Một đám binh sĩ bị bắt lập tức phân nhau Vọt sang hai bên rừng cây trái phải Thích Huyền Minh thấy thế Có ý đề khí lên tiếng, hô to đuổi theo Khi tiếng la lên của Thích Huyền Minh truyền đến Trường sinh lập tức hô to đáp lại Một tên cũng không để thả Đều giết Trường sinh kêu lên Đại đầu cùng dương khai lập tức Buông bỏ công việc trong tay Thì suốt thân pháp mau chóng lao vút đi Mặc dù quá đại đầu cùng dương khai hỗ trợ Phép mình cũng chỉ có 4 người Mà tù binh chạy trốn Có chừng hơn 40 người Tự nhiên không thể đuổi theo hết Trường sinh thế thế Chỉ có thể tự thần xuất mã Kể từ đó những oan nhân trèo thuyền Chịt đẻ yên lòng, nhao nhao nhảy vào nước lẩn trốn. Trường sinh chương 409, binh bất yếm trá. Quan nhân nhảy thuyền chạy trốn, hoàn toàn nằm trong dự liệu của trường sinh. Đây cũng là điều mà hắn hy vọng nhìn thấy. Lúc trước hắn từng trên thuyền hỏi thăm qua bốn người chèo thuyền về tình hình của 8 đại gia tộc lần này tới trung thổ Trong đó hướng hai người hỏi qua Đông doanh bản thổ ngoại trừ 8 đại gia tộc còn có nhân vật nào lợi hại Hắn cần những tên oan nhân chèo thuyền này đem tình hình tra hỏi cáo chi cho giặc hoa Một bước lừa dối giặc hoa khiến cho giặc hoa hoài nghi bọn hắn là thật sự muốn đánh tới đông doanh bản thổ Lúc này Đám người đại đầu đang truy sát những binh sĩ răng hoài kia từ tán chạy trốn. Trường sinh vốn định đi qua hỗ trợ, nhưng bày lượn cách thuyền, sau đó lại ngoài ý muốn phát hiện bong tàu hoa nhân trèo thuyền đang nhao nhao nhảy thuyền bỏ trốn. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể trở về, thi triển lăng không phi hành, truy sát hoa nhân trèo thuyền. Cổ nhân nói, sự tình tùy cơ ứng biến, binh bất im trá, lừa dối địch nhân bản chất chính là dở trò dối trá mà muốn làm giả hóa thật, lý nhất định phải đem tất cả chi tiết làm được hợp tình hợp lý, giọt nước không lọt. Nếu để cho những oan nhân trèo thuyền này rảnh rang đào tẩu, Giác tất sẽ hoài nghi những thuyền công này là hắn cố ý thả ra. Mà Giác Hoa một khi sinh nghi, ngay lập tức sẽ suy đoán động cơ về việc hắn cố ý thả ra những oan nhân trèo thuyền này. Tới khi đó, những thuyền công này sẽ cung cấp bất kỳ tin tức gì, Giác cũng sẽ không tin tưởng. Oa nhân chèo thuyền hết thảy có 15 người Thân là người chèo thuyền Tự nhiên tinh thông thủy tính Sau khi vào nước Lập tức nín thở lạm xuống Từ đáy biển phân nhau lẩn trốn Tranh né truy sát đến từ mặt biển Năm ngoái Trường sinh đã tấn thân tím nhạt cư sơn Có thể thi triển lăng không phi hành Từ trên không trung ngắn ngủi lơ lửng Nhưng chút oa nhân chèo thuyền này Thủy tính không tồi Nín thở thời gian rất dài Trong lúc nhất thời Không thấy có người ngoi đầu lên Trong lát sau Một luồng linh khí hao hết Thân hình lập tức hạ xuống Cách mặt biển ba thước Trường sinh thôi động linh khí Từ hai chân cấp bách tiết ra Từ trên mặt nước mượn lực phản xung Lại về không chung Lần này rốt cuộc có người ngoi đầu lên Trường sinh đã sớm chuẩn bị Không đợi y hút lấy hơi Liền lao nhanh mà tới Kéo dài linh khí trực tiếp đánh ngã Cùng lúc đó mượn nhờ lực phản chấn Tiếp tục lơ lửng tìm kiếm Trường sinh tấn thân tử khí Thời gian cũng không dài Bởi vì bỏ bê diễn luyện Đối với tự thân cư sơn tím nhạt linh khí Có thể làm được những gì Cũng không phải là hết sức quen thuộc Lần nữa lao xuống mượn lực Liền nhân cơ hội kéo dài thuần âm linh khí Thăm dò nước biển Bởi vì không có huyền vũ huyết mạch Liền không cách nào giống huyền vũ sơn trang Vũ văn đông nguyệt Đem thủy vật hóa thành binh khí Chỉ có thể lợi dụng thuần âm linh khí Đem nước biển đông Thành băng trùy. Cầm trong tay, lần nữa lăng không. Sau đó, đem tảng băng ở tay phải, chuyển cho tay trái. Thôi phát thuần dương linh khí, nhanh chóng hòa tan. Sau đó lấy tay trái, kéo dài linh khí, khống ngự nâng đỡ. Lại lấy tay phải, tách rời một chút, hạ nhiệt độ tái tạo. Lần này rốt cuộc được một viên băng trùy bén nhọn. Mắt thấy trên mặt biển, lại có oa nhân chèo thuyền ngôi đầu lên. Liền vung ra băng trùy, lấy tính mạng. Không có người nào ngay từ đầu Lên có thể đem một việc làm tới cực hạ Cũng nên có quen thuộc quá trình Trải qua mấy lần thử Chứng sinh chẳng những có thể lấy nước biển Biến thành binh khí Đối với cư sơn linh khí Cùng với hỗn nguyên thần công Vận dụng cũng rất thành thạo Không có ngự khí lăng không Mà là trực tiếp lợi dụng thuần âm linh khí Đem nước biển dưới chân Trong nháy mắt băng phong Dẫm đạp lên trên Mận lực lơ lửng trên mặt nước Phát hiện ra mình có thể lơ lửng mặt nước khiến cho trường sinh khá là hưng phấn Bởi vì từ khi cao thủ bình thường là không làm được tới mức này Mà mình sở dĩ có thể lơ lửng mặt nước Chính là bởi vì thời điểm mình cất bước đặt chân trong nháy mắt Huyệt dũng tuyển từ lòng bàn chân cấp bách tiết ra thuần âm linh khí Có thể đem mặt nước đông cứng Mới đầu trường sinh lo lắng thuần âm linh khí tiết ra không đủ nhiều Mặt băng đông không đủ dày có màn 1 đỡ trọng lượng tự thân. Sau đó dần dần phát hiện ra, thời gian dài đứng thẳng nơi nào thì hàn băng dưới chân càng đông dày đặc một chút. Nếu như di chuyển nhanh chóng, chỉ cần đem mặt nước biển đông lạnh thành một lớp băng mỏng manh cũng đủ để mượn lực tiến lên. Phát hiện ra điểm này, liền thôi động thuần âm linh khí bắt đầu lướt sóng đi nhanh. Loại cơ giác này lạ lẫm lại vui mừng. Người bình thường tại lục địa hoạt động đối với Biển cả mênh mông vô bờ Tất cả mọi người đều sẽ trong lòng mang sợ hãi Thế nhưng một khi có thể Thời gian dài lơ lửng trên mặt biển Mà không bị chìm xuống Nỗi sợ đối với biển cả liền giảm mạnh Ngoài ra Thời điểm thôi động thân pháp lướt sóng đi nhanh hao phí linh khí cũng không phải là rất nhiều Hỗn nguyên thần công tự hành vận chuyển Tụ tập linh khí Đủ để triệt tiêu Tiêu hao khi sử dụng thân pháp Nói chẳng ra Cho dù thời gian dài lướt sóng mà đi Tự thân linh khí Cũng sẽ không đến mức nhập không đủ suất Diễn luyện càng thành thạo Trường sinh càng hưng phấn Hắn không nghĩ tới Hỗn nguyên thần công còn có tác dụng như vậy Có tu vi cư sơn tím nhạt Lại được hỗn nguyên thần công Trèo trống Mình liền có thể thời gian dài lướt sóng mà đi Cho dù không có thuyền Mình cũng có thể một đường chạy tới đông doanh Bất quá Đây cũng chỉ là Kỳ tư diệu tưởng Trong nháy mắt ý nghĩ trượt lé lên Tự nhiên không thể thật sự chạy tới đông doanh Bởi vì biển sâu không thể đáy Ai cũng không biết phía dưới ẩn giấu quái vật gì Thời gian dài trên mặt biển lướt sóng đi nhanh Tuy thời có phong hiểm bị bọn chúng kéo vào trong lòng biển Những ngoan nhân trèo thuyền kia thủy tính lợi hại hơn nữa Cũng không chịu nổi Trường sinh có thể thời gian dài lơ lửng trên mặt biển Phàm là có người thò đầu ra Liên sẽ bị băng thương đâm chết Bởi vì quá mới lạ Thuần âm linh khí đem thủy vật Ngưng biến binh khí Là không được tùy tâm sử dụng Mặc kệ ngưng biến băng thương hay là băng trùy Băng thứ Kích cỡ đều không nhất trí Hình dạng cũng bất quy tắc Trong lát sau 15 oa nhân trò thuyền Tất cả đều tung bay trên mặt biển Chừng xin biết trong đó có ba người đang giả chết Lại chưa bổ đau Bởi vì ba người này là hẳn cố ý lưu lại người sống. Một người trong đó là người chèo thuyền phổ thông, còn có hai người khác là hẳn lúc trước đã từng hỏi. Nhưng hai người này bên trong chỉ có một kẻ là hẳn đã từng hỏi qua chuyện đồng bản thổ, còn có nhân vật nào lợi hại ngoài tám đại gia tộc. Sở dĩ chỉ để lại một cũng là vì không cho giặc oa suy nghĩ. Nên như may mắn trở về từ cõi chết, người chèo thuyền tất cả đều muôn miệng một lời. Giặc oa liền sẽ hoài nghi. Hắn cố ý lưu lại ba người để truyền đi tin tức giả. Cổ nhân nói, thành sự do cẩn thận, bại sự do sơ xài. Cân nhắc tất cả chi tiết là phi thường mệt mỏi. Nhưng Quyết không thể bởi vì dơm già mà lười biếng xem nhẹ, lửa mình dối người. Bởi vì chi tiết sẽ trực tiếp quyết định thành bại. Trên đời này, sự tình gì khó khăn nhất? Đáp án chính là nói láo. Bởi vì nói láo là hư cấu sự thật Thiên đầu vạn tự đều muốn cân nhắc Phạm là có một chút chi tiết không cân nhắc chu toàn Lên có thể bị người phát hiện vạch trần Kỳ thực, tuyệt đại bộ phận người đều không đủ năng lực nói láo Tất cả hoa ngôn đều sẽ rất dễ bị vạch trần Tới khi đó, chẳng những biến khéo thành vụng Sẽ còn thất tín với người mất mặt xấu hổ Ngoại trừ địch nhân đối đãi với những người khác nói thật Là cách làm sáng suốt nhất Dù là sự tình không tốt Dù là có nhiều chỗ mình làm sai Dù là đối phương bởi vậy sinh khí Dù là mình tiếp nhận một chút tổn thất Cũng không cần nói láo Bởi vì không nói láo Là chân thành biểu hiện Mà chân thành là phẩm chất Chân quý nhất Là ưu điểm mà tất cả mọi người Xem trọng nhất Đủ để một tốt che chăm xấu Sau khi xử lý Oa nhân chèo thuyền ở trong biển, Trưởng Sinh xoay người mà lên, thi xuất lăng không phi hành, cùng đám người đại đầu hội hợp. Lúc này, đám người đại đầu đang bốn phía chi sát những binh sĩ răng hoài. Bởi vì bên rừng cây rất là rậm rạp, binh sĩ dò kín trong đó, đám người đại đầu liền chưa tìm hết được. Đừng đuổi theo, đều trở về đi. Trưởng Sinh tới chỗ gần để khí hô to, nghe Trưởng Sinh la lên, Đám người đại đầu nhau nhau từ các nơi Hướng về chỗ hắn Không đợi mọi người đi tới Trường sinh liền xoay người đi trước Bọn hắn lúc nào cũng có thể đuổi theo Mau mau sắp xếp thuyền Nhanh chóng khởi hành Sau khi đem đám người đại đầu kêu trở về Trường sinh đứng bên bờ Cùng với mấy người một đường Chỉ huy dân phu sắp xếp lên thuyền Cùng lúc đó Nghiêm mật cảnh giới Phòng ngừa giặc hoa đuổi theo Phải biết rằng Kỳ Lân Trấn cách Giang Hoài Bến Đầu cũng không xa. Từ Bến Đầu có thể nhìn thấy ánh lửa của Kỳ Lân Trấn. Từ Kỳ Lân Trấn cũng đồng dạng có thể nhìn thấy tàu lửa cháy. Sắc Hoa đuổi tới Bến phát hiện thuyền bị cướp, vô cùng có khả năng bắt thượng tìm kiếm. Nếu là truy binh không nhiều còn dễ nói, nếu là đến hơn mấy tử khí cao thủ, đám người phe mình phí sức cướp được thuyền lớn, rất có thể không giữ được. nửa canh giờ không đến Tuyệt đại bộ phận lương thảo cấp dưỡng đều đã sắp xếp hoàn thành. Trên bến tàu chỉ còn lại mấy xe cỏ khô để nuôi ngựa. Đại bộ phận dân phu đều ghé vào cỏ khô gánh vác vận chuyển. Nhưng vào lúc này, dây thừng buộc một bó cỏ khô đột nhiên đứt gãy. Dân phu vội vàng dừng lại một lần nữa buộc lại. Cái dây thừng này là trường sinh cố ý kéo dài linh khí làm đứt. Cỏ khô đổ ra, con đường đằng sau, những dân phu khác bị ngăn trở. Đại đầu thế thế vội vàng tiến lên thúc dục Đừng buộc Không cần chỗ in như này Trường sinh xoay người đi trước Nhanh sắp xếp gọn Mau chóng lái thuyền Chúng ta vẫn phải đi trước tiếp người Trường sinh làm đứt dây thừng Là để cho phụ cận Tụ tập thêm nhiều hơn mấy tên dân phu Sau đó ngay trước mặt dân phu Như vô tình nói lộ ra Sau khi bọn hắn rời đi Giặc Hoa khẳng định sẽ tìm tới nơi đây Đến lúc đó Nhất định sẽ ở trên người dân phu Tìm hiểu tin tức Đi trước tiếp người bốn chữ này nếu như chuyển đến tai Giặc Hoa nhất định sẽ nghĩ Bọn hắn muốn đi tiếp đón ai Lúc đầu Giặc Hoa sẽ hoài nghi Bọn hắn muốn đánh tới Đông Doanh Nghe xong bọn hắn còn muốn đi tiếp người Là tiếp ai Khẳng định là đi tiếp Vũ Điền chân Cung Nguyên lai like bọn hắn thật sự Muốn đánh tới Đông Doanh Còn muốn thuận đường mang lên Vũ Điển chân Cung Vỏ cho cốt vẫn còn ở chỗ cũ, nói rõ Vũ Đình Chân Cung không có đem vỏ cho cốt giao cho Giác Hoa. Kể từ đó, Vũ Đình Chân Cung cũng quả thực có khả năng lên thuyền trở về Đông Doanh, hết thảy hợp tình hợp lý, thiên y vô phùng. Ngựa ở toàn bộ đã sắp xếp lên thuyền, bảy cô nương đứng ở chỗ cao nhất của ba tầng, năm người đứng ở bên trên mông tàu, Hoa Tiêu mang theo người chèo thuyền, giải khai dây thừng Sau đó nhanh chóng trở lại bong tàu Trường sinh ra lệnh một tiếng Hoa tiêu lập tức dẫn người chèo thuyền kéo buồm Tất cả buồm đều dâng lên Vừa lúc thổi Chính là gió Tây Buồm lên sau đó chịu gió mượn lực Ly khai biến tàu Nhanh chóng đi về hướng đông Trường sinh sở dĩ mệnh cho chủ thuyền Lái thuyền đi về hướng đông Cũng là vì che giấu tay mắt Lỡ dối giặc hoa Làm cho dân phu bên bờ Loàng thoáng nhìn thấy thuyền lớn lái vào biển Sau đó dường như đi hướng Bắc Không thể trực tiếp đi hướng Bắc Không phải như vậy Liền không đủ sự tự nhiên Hắn nguyên quán là Đăng Châu Đăng Châu cũng ven biển Nếu như muốn tiếp Vũ Đền chân Cung Đăng Châu không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất Làm cho giặc hoa đoán ra được Bọn hắn muốn đi Đăng Châu tiếp người Kể từ đó Thuyền lớn sau khi lái đi Đăng Châu liền thành chỗ an toàn nhất Giặc hoa đều sẽ coi Vũ Đền chân Cung đã đi thuyền trở về Ai cũng nghĩ không ra, nàng ngưng lại tại Đăng Châu. Lúc này, mặt trời đã dâng lên. Đợi cảnh Phật bên bờ, xa xôi mông lung, trường sinh lệnh cho chủ thuyền chuyển hướng về hướng Bắc. Bắc hành gần trăm dặm, một lần nữa chuyển hướng, thuyền lớn theo gió vượt sóng thẳng vào Đông Hải. Trường sinh, chương 410 Đông Hải mênh mông Lúc này là thời gian mặt trời mọc Thuyền lớn đầy buồm nhận gió Tốc độ rất là kinh người Cũng không lâu lắm Cảnh vật bên bờ liền không còn thấy Mắt thường xem tới Đều là nước biển mênh mông Không chỉ trường sinh chưa hề ra biển khơi Đám người đại đầu cũng như vậy Lần đầu ra biển Khiến cho bọn hắn có cảm giác mới lạ Đồng thời Cũng không tránh khỏi khẩn trương hoảng hốt Biển cả Xa không phải là giang hà có thể so sánh Mênh mông vô bờ Thâm bất khả chắc Thuyền lớn dưới chân Chính là điểm dừng chân duy nhất Thân ở biển cả mênh mông Một khi xảy ra bớt chắc Chẳng những rất khó ứng phó Còn không có chỗ trốn Bởi vì không cần từ trong khoang thuyền Khua mái chèo Chủ thuyền của một đám người chèo thuyền Liền đứng ở trên bong tàu Chờ đợi đám người trường sinh ra hiệu lệnh Bởi vì cho đến giờ phút này Bọn hắn cũng không biết Đích đến của chuyến đi này Tụt cùng là nơi nào Trường sinh không nói cho đám người Biết được việc thuyền muốn lái về phía nào Chỉ để cho chủ thuyền Phương hướng Đông Nam cứ vậy di động Đối với dạng mệnh lệnh như vậy Người trèo thuyền tự nhiên không hiểu ra sao Trường sinh cũng biết đám người nghi hoặc hiếu kỳ Nhưng lại chưa tỏ tường giải hoặc Bởi vì thân là đầu lĩnh, không có nghĩa vụ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của thuộc hạ Cũng không có nghĩa vụ nói ra dự định cụ thể của mình Sau khi chỉ rõ đại khái phương hướng Trường sinh liền dẫn đám người đại đầu tuần sát thuyền lớn Chiếc thuyền này tổng cộng có 5 tầng Bong tàu trở xuống có 2 tầng Bong tàu trở lên có 3 tầng Tầng dưới chót gần với khu vực nước Là nơi người trở thuyền khua mai chèo Cùng nghỉ ngơi Tầng thứ hai là khu vực chữ vật Tầng thứ ba là phòng bếp cùng tiệm cơm Tầng 4 là mấy gian phòng khách rộng rãi Tầng cao nhất là phòng quan sát Trường sinh cùng đám người đại đầu Từ trên tầng 4 trong phòng khách Thu xếp nghỉ ngơi Mặc dù tối hôm qua một đêm chưa ngủ Đám người cũng không cảm thấy bối rối Sau khi thu xếp tốt xong liền tới tầng 5 quan sát Bên trong phòng quan sát Chẳng những có rừng chiếu có thể cung cấp cho người nằm Còn có một cái bàn để người ta uống trà ăn cơm Bởi vì thuyền rất lớn, mực nước ngậm rất sâu Thời điểm đi thuyền tuy có nhấp nhô lại không sóc nảy Mắt thấy trên bàn có đồ uống trà Trường sinh liền lệnh cho đại đầu xuống dưới Lấy chút lá trà đi lên Không bao lâu đại đầu trở về Mang theo nước nóng cùng lá trà Cùng lên còn có chủ thuyền Chủ thuyền lần này đến là hỏi thăm mục đích Bất quá trưởng sinh trong lòng có lo lắng Để không lập tức nói Thấy trưởng sinh trần trừ Chủ thuyền thận trọng nói Đông ra tuyệt đối không nên hiểu lầm Chúng ta thu tiền tài của ngài Lẽ ra bản phận làm việc Cái gì cũng không nên hỏi Chúng ta tuyệt không nghe ngóng Nhưng trong biển không thể so với lục địa Mặt biển nhìn như bằng phẳng Kỳ thực dưới nước có nhiều đá ngầm Tiểu nhân nhất định phải biết Chúng ta muốn đi đâu Để chế định đường thuyền Tránh né phong hiểm Nghe chủ thuyền nói như vậy Trường sinh quay đầu nhìn về phía đại đầu Đại đầu nhẹ gật đầu ra hiệu chủ thuyền có thể đáng tin Hải đồ Trường sinh đưa tay Đại đầu nghe vậy vội vàng Lấy ra hải đồ mà lễ bộ gửi tới Đưa cho trường sinh Trường sinh tiếp nhận hải đồ Từ trên bàn trải rộng ra Trường sinh chủ chính ngựa sử đài cùng hộ bộ đã từng nhiều lần nhìn qua bản đồ Nhưng khi trải rộng ra hải đồ mới phát hiện ra hải đồ cùng với bản đồ thường gặp không giống nhau cho lắm Phía trên hải đồ không có núi non sông ngòi Chỉ có số lượng không nhiều mấy đảo cùng một đầu đường ảo thật dài Hai đầu đuôi của đường ảo đều có phân nhánh Mỗi một đầu phân nhánh đều đánh dấu một chỗ địa danh Hải đồ so với bản đồ muốn đơn giản hơn rất nhiều. Chẳng những trường sinh có thể xem hiểu. Đóng người đại đầu xem cũng hiểu. Đường ảo thật dài kia không thể nghi ngờ chính là đường thuyền từ trung thổ đi tới đông doanh. Mà đầu đuôi hai đầu của đường ảo, những chỗ phân nhánh thì theo thứ tự là mấy chỗ thành trì gần biển kết nối trung thổ cùng đông doanh. Chủ thuyền rất hiểu quy củ. Mắt thấy trường sinh trải rộng ra hải đồ, vội vàng rủ mảnh cúi đầu, tránh hiểm nghi không nhìn. Người qua đây nhìn, trường sinh hướng chủ thuyền vẫy vẫy tay. Nghe trường sinh triệu hoán, chủ thuyền lúc này mới rời bước tiến lên. Nhìn hải đồ trên bàn. Trường hải đồ này suốt từ lễ bộ, phía trên đều là chữ hán. Chủ thuyền biết chữ, chỉ liếc qua liền biết đám người muốn đi đâu. Đông ra quả thật, muốn đi đông doanh. Chủ thuyền tự hồ sớm có chú ý Thấy trường sinh quay đầu nhìn mình Chủ thuyền vội vàng mở miệng giải thích Đông ra chuẩn bị nhiều cơm nước lương thảo như vậy Tự nhiên là muốn vượt biển đi xa Mà trong Đông Hải Chỉ có Tân La cùng Đông Doanh Hai phiên ba ngoại vực Tân La là ở chính đông chỗ này Mà Đông Doanh thì ở hướng Đông Nam Đông ra muốn đi Đông Nam Tự nhiên là muốn đi Đông Doanh Ngươi từng đi qua đông doanh hay sao? Trường sinh thuộc miệng hỏi Đám người phe mình xưng người đông doanh là oa nhân Hoặc giặc oa là mang theo địch ý miệt xưng Kỳ thực, đông doanh cái danh tự này Sớm đã tại mấy trăm năm trước liền có Lại có thêm những năm này Đông doanh tấp nập điều động người đông doanh tới đại đường Mưu Sinh Cho nên dân chúng đại đường đều biết tới đông doanh tồn tại Không có, chủ thuyền lắc đầu Vượt biển cần thuyền lớn Tiểu nhân xa nhất chỉ xuyên nam đi qua lĩnh nam Đảo Thấy đám người đại đầu mặt lộ vẻ thất vọng Chủ thuyền vội vàng nói Hải đồ này của đông gia Đem ven đường hòn đảo đánh dấu rất là rõ ràng Có hải đồ này Tiểu nhân nhất định có thể đem đông gia An toàn mang đến đông doanh Không phải là đi đường này Trường sinh những mày hỏi Trương hải đồ này của lễ bộ là căn cứ phác họa miêu tả của người đông doanh tới đại đường Mưu Sinh cho nên trên hải đồ đánh dấu con đường này Giặc Hoa cũng nhất định biết Chỉ có thể đi con đường này Chủ thuyền chỉ vào hải đồ nói Con đường này được vẽ bởi những người đã từng đi qua Cũng chỉ có con đường này là an toàn nhất Nếu như tùy ý cải biến đường đi chẳng những có thể tao ngộ mạch nước ngầm mà còn có nguy cơ va phải đá ngầm thuyền đắm Mạch nước ngầm là cái gì? Đại đầu thay trường sinh hỏi vấn đề. Hồi bẩm đông ra, nhìn như dưới mặt biển yên tĩnh, kỳ thực cũng không yên. Dưới mặt biển rất có thể có dấu mạch nước ngầm vòng xoáy. Nếu là không rõ ràng lắm, tùy tiện lái vào. Thuyền liền hãm sâu vào trong đó, không thể lái ra. duy nhất mơ hồ đoán ra được trường sinh đang lo lắng cái gì, liền mở miệng nói. Vương ra lo lắng, bọn hắn sẽ ở trên con đường này bố trí may phục hay sao? Chủ thuyền biết đám người không phải là người bình thường Lại không nghĩ rằng Trường sinh chính là vương gia Nghe được dư nhất nói Không khỏi giật mình Bất quá hắn kiến thức rộng rãi Lão luyện thành thục Chính là nghe được cũng giả bộ như không nghe thấy Trường sinh không trả lời vấn đề của dư nhất Mà lại lần nữa Nhìn về phía chủ thuyền Chúng ta cần bao lâu thời gian Với có thể lái vào con đường này Vậy phải xem chúng ta Từ nơi nào nhập vào Chủ thuyền chỉ vào hải đồ nói Nếu như thẳng tắp xuôi nam Hai canh giờ liền có thể nhập vào Phải không Đây không phải là lại chạy về Hoa đình huyện hay sao Trường sinh lắc đầu liên tục Chiếc thuyền lớn này Chính là do bọn hắn Từ Hoa đình huyện biến tàu cướp được Nếu là trực tiếp đi về hướng nam Lại trở về phía hải vực kia Vậy liền hơi thiên về hướng đông nam Chậm chút nhập vào Tóm lại cách bờ biển càng xa Tốn hao thời gian càng dài Chúng ta khả năng va phải đá ngầm Cũng càng lớn Chủ thuyền nghiêm mặt nói Trừng sinh không nói tiếp Mà khẽ như mày Trong đầu vội vàng suy nghĩ Phe mình cướp đoạt được thuyền lớn Giặc hoa trước tiên sẽ nghĩ tới Bọn hắn muốn đánh tới bàn thổ đông doanh Vốn dĩ vừa mới đi thuyền mà đến Giặc hoa khẳng định Đã quen thuộc đường thuyền này Chuyện xảy ra sau đó Vô cùng có khả năng Phái ra thuyền đi về phía đông vào biển Từ đường thuyền xung quanh Quan sát tình hình cũng tùy thời mà động Trên bến tàu ngoại trừ ba chiếc thuyền lớn kia Còn có không ít vãng lai thương thuyền Dương Khải nói Những thương thuyền kia Muốn phiêu dương qua biển Sợ là lực không đủ Thế nhưng lại có thể đi xác định chúng ta có phải thật Là muốn đi về đông doanh hay không Hơn nữa Chúng ta sau khi cướp được thuyền Lại đi vòng tròn Nếu như bọn hắn thật phái ra thuyền Lúc này đã chạy tới trước mặt của chúng ta Mà kệ chúng ta từ nơi nào Cắt lối tiến vào con đường này Cũng không thể tránh đi bọn hắn Dương Khai nói xong Dương Nhất cực đầu nói tiếp Dương Khai nói rất đúng Muốn tránh đi bọn hắn Trừ phi chúng ta không đi con đường này Các người có phải lo lắng quá hay không thích gửi mình như mày nói Bọn hắn coi như phát hiện ra chúng ta Lại có thể làm thế nào Bọn hắn ngăn được chúng ta hay sao Lại nói Không cho bọn hắn trông thấy Bọn hắn làm sao biết được chúng ta muốn đi đâu Không thể xem thường Trường sinh lắc đầu nói Để tránh đánh cỏ động rắn Lúc trước ta cùng Dương Khai Cũng không dò xét hư thực của kỳ lân chấn Chúng ta không biết kỳ lân Trấn Giặc qua có bao nhiêu tử khí cao thủ Nếu như bọn hắn thật sự đi thuyền trước Ven đường ngồi chờ Liền tuyệt sẽ không chỉ Phái ra mấy tên lâu la Nhìn xem chúng ta có thật sự đi tới đông doanh hay không, mà là sẽ phải ra tất cả tử khí cao thủ. Một khi phát hiện chúng ta xuất hiện trên con đường kia, liền sẽ lập tức động thủ, đến rốt củi dưới đáy nổi tiêu trừ hậu hoạn. Đánh nhau chúng ta dường như chưa sợ qua ai. Thích Huyền Minh, hào tình vạn trượng. Ha ha, đánh nhau chúng ta khẳng định là không sợ, đại đầu cười nói, như người có sợ, bọn hắn đốt thuyền của ta hay không? Khẳng định là sợ. Nhưng ngươi không phải là có chim nhỏ hay sao Thích của mình dơ tay lên chỉ về hướng trên Nó có thể được việc Chúng ta đều giữ vững tinh thần Và khi phát hiện ra thuyền của bọn hắn người trước hết đi qua Ném dầu cây trổ tiên hạ thủ vi cường Ngươi làm sao không đi qua ném Để đầu bị môi đừng đấy nói chuyện không đo eo Ngươi cho rằng ném dầu cây trổ Rất đơn giản hay sao Bay quá cao ném không trúng Bay quá thấp dễ dàng bị ám khí Ta không có chim nhỏ. Ta có chim nhỏ, tay liền đi quản ếm. Thế quỷ minh nói. Đúng, người không có chim nhỏ. Người toàn ngồi xổm đi tiểu. Đại đầu cười to. Trừng sinh khoát tay, ngắt lời hai người cãi nhau. Ngược lại, nhìn về phía chủ thuyền một bên. Nếu như không đi con đường này, sẽ ra bớt chắc khả năng lớn bao nhiêu. Mắt thấy đám người lúc trước đàm luận không có tị húy mình. Chủ thuyền biết đám người đối với mình rất là tín nhiệm. Trong lòng có nhiều cảm động Nghe trường sinh đặt câu hỏi Lập tức chỉ vào hải đồ nói Chư vị đông ra nhìn xem Đại đầu bên này nhập vào đường thuyền Lối rẽ tổng cộng có 5 đầu Đồng doanh bên kia nhập vào đường thuyền lối rẽ có 3 đầu Cái này đã nói Chỉ có con đường này là an toàn Nếu như mặt lộ tuyến khác Cũng có thể đi lại 8 đầu lối rẽ này Không cần thiết phải bỏ gần tìm xa Nhập vào con đường này Trường sinh gần đầu nói Đạo lý này ta hiểu Nhưng ta không hiểu rõ tình huống cụ thể trên biển Trước đó ta thậm chí không biết trong biển Còn có đá ngầm cùng với mạch nước ngầm Người nói Nếu như không đi con đường này Chúng ta mới thành sẽ xảy ra bất chắc Chủ thuyền suy nghĩ Như mày mở miệng Có chín thành Phòng hiểu quá lớn Không thể mạo hiểm như vậy Trường sinh gõ chùy hòa âm Mau chó nhập vào con đường này đi Trường sinh nói xong, đem hải đồ đưa cho phía chủ thuyền. Ngươi là chủ thuyền, thứ này ngươi cầm đi. Chủ thuyền hai tay tiếp nhận hải đồ. Đà tạ đông ra tín nhiệm, ta xuống dưới dẫn người sở buồm chuyển hướng. Vất vả rồi, trường sinh khoát tay. Đông ra khách khí, đây đều là bột phận của ta. Chủ thuyền không người rút đi. Trường sinh đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, trên biển đi thuyền, là thuyền lớn nhanh. Hay là thuyền nhỏ nhanh hơn? Hồi bẩm đông ra Nếu là đồng dạng mức ngậm nước Là thuyền nhỏ nhanh hơn Chủ thuyền đáp Trường sinh nhẹ gần đầu Đợi chủ thuyền lui ra Đại đầu bắt đầu pha trà Trường sinh ngồi xuống chủ vị Mở miệng nói Không có gì bất ngờ xảy ra Chúng ta khẳng định Phải cùng giặc qua trên biển đánh một trận Nếu như hết thẻ thuận lợi Sau khi đánh xong Chúng ta liền trở về Nếu là đi tới đi lui Có thể đi con đường này Chúng ta liền không có cách nào đi thuyền trở về Đại đồ nói Đến lúc đó lại nói Trừng sinh trả lời Làm sao lại phức tạp như vậy Thế của mình tắc lưỡi Trường sinh nói Không có cách Lúc trước tứ đại Sơn Trang đánh lén Chúng ta dưỡng thương lãng phí thời gian không ngắn Sau đó giặc hoa dạ tập Thư Châu Ta lại nằm thêm nửa tháng Đi một chuyến đường Tử Sơn Cũng lãng phí mấy ngày Kiệt từ đó giặc hoa đã dẫn trước chúng ta tới nửa tháng Chúng ta hiện tại tiên cơ đã mất hết Chỉ có thể dùng loại phương pháp này Đem bọn hắn dẫn trở về đông doanh Đoạt lại tiên cơ Trường sinh vừa dứt lời Bạch cô nương chỗ cao Đột nhiên phát ra một tiếng lệ khiếu Đám người nghe tiếng mội vàng mở ra Tứ phương quan sát Trường sinh vốn cho rằng Bạch cô nương đã phát hiện ra tung tích của cướp biển Sau đó lại phát hiện Trên biển cũng không có thuyền vương gia ngài nhìn đại đầu giơ tay chỉ. Trường Sinh nghe tiếng của đại đầu, nhìn về phía không trung, chỉ thấy có một đầu hắc điểu, hình thể to lớn đang trên không trung vỗ cánh bay về hướng tây. Đầu hắc điểu kia cách mặt đất chỉ ít cũng tới mấy trăm trượng, bởi vì bay quá cao, trong lúc nhất thời cũng không rõ hắc điểu là loại chim nào, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trên lưng hắc điểu có ngồi một vị nữ tử áo vàng, thân hình thướt tha. Trường sinh chương 411 Cô gái áo vàng Đám người chẳng ai ngờ rằng Mênh mông trên biển có thể nhìn thấy phi cầm to lớn như vậy Càng không nghĩ tới Trên lưng phi cầm còn có một nữ tử trẻ tuổi đang ngồi Mọi người ở đây ngẩn đầu nhìn lên Nữ tử áo vàng trên lưng hắc điểu Cũng phát hiện ra trên mặt biển có đám người Vốn là đang ngồi Lần này vậy mà đứng lên Dẫm vào kênh trái của hắc điểu Vơn người ra cuối nhìn Bởi vì hắc điểu là từ đông bay sang tây Đại đầu liền nghĩ kẻ này Không phải là tới từ trung đổ Có phải là ra qua hay không Không đợi trường sinh nói tiếp Một bên dư nhất liền lắc đầu nói Hẳn là không phải Nhìn quần áo nàng mặc Tựa như là đạo bào Nghe dư nhất nói như vậy Đóng người nhao nhao nhìn về phía trường sinh Trường sinh là đạo sĩ Tam thanh tông Đạo bào hắn đều nhận ra Chưa từng nghĩ tới trường sinh Vậy mà như mày lắp đầu Thẳng trên vạt áo Xẻ tà ngầm hiện Đích thực là đạo bào Thế nhưng không có che cổ Cùng với đạo bào hiện giờ Cũng không giống nhau lắm Thời khắc mọi người nói chuyện Hắc điểu đã bay qua trên đầu đám người Mặc dù chưa giảm tốc Độ cao phi hành lại rõ ràng có giảm xuống Nữ tử áo vàng cử động lần này Rõ ràng là nghĩ từ khoảng cách gần quan sát đám người Nhưng mọi thứ đều là tương hỗ Nữ tử áo vàng quan sát đám người Đám người cũng có thể quan sát nàng Người này niên kỳ khoảng 25-40 tới 40 tuổi Tuổi tác khoảng cách sở dĩ lớn như vậy Bởi vì người này tuổi trẻ nhưng không thấy ngây thơ Thành thục lại không hiện ra tăng thương Ngũ quan tú mỹ, cao ngạo lạnh diễm Trên đầu có châm cải tóc của đạo sĩ Cùng với phất trần trên tay trái Nói rõ người này thật sự Là một nữ đạo nhân Nhưng mặc đã bào Lại không mang theo dấu hiệu của Tam Tông Người này cưỡi hắc điểu Là một con chim ưng biển cực kỳ to lớn Ưng biển bình thường Dương cánh bất quá ba thước Mà đầu hắc điểu này Hình thể dị thường to lớn Dương cánh chừng hai trượng có thừa Mặc dù tất cả mọi người Đều ngửa đầu nhìn lên Nhưng nữ tử áo vàng Lại trước tiên nhìn ra trường sinh là đầu lĩnh của đám người Cúi nhìn xuống vẫn ngó trường hắn Tổng ngữ nói tướng tùy tâm sinh tâm theo ý chuyển Thấy rõ hình dạng của người này Trong nháy mắt trường sinh cũng cảm giác Người này thuộc về loại tính tình cao ngạo Không dễ trung đụng Lần này lại nhìn ánh mắt Càng phát ra xác định Người này ánh mắt âm lãnh lệ khí rất nặng Ngắn ngồi cuối nhìn quan sát ưng biển ở chỗ cao, một lần nữa vỗ cánh bay cao, cùng lúc đó phát ra một tiếng lệ khiếu cao vốt sắc nhọn. Đám người nghe không hiểu điều ngữ, lại có thể nghe ra chim ưng lệ khiếu mang theo mãnh liệt cảnh báo cùng thị uy ý vị. Không có bất kỳ người nào ưa thích bị người khác cảnh cáo, trường sinh mấy người cũng không là ngoại lệ. Mọi người ở đây không vui, nhíu mày. Bảy cô nương trên đài cũng ngờ đầu phát ra một tiếng. Bạch cô nương còn chưa trưởng thành, phát ra lệ khiếu không đủ vang dội, nhưng không cam lòng quất phục lại rất rõ ràng. Nghe lệ khiếu của bạch cô nương, chim ưng biển trên không trung bỗng nhiên giảm tốc, liễm cánh tả phi, hình như có dấu hiệu lao xuống công kích. Nữ tử áo vàng ngồi trên lưng chim ưng có vẻ như không muốn sinh ra thêm sự cố, cũng có thể do nó lòng đi đường, phát giác ra được ý đồ của chim biển. Sau đó lợi dụng phương thức nào đó Tiến hành ngăn lại Chim mừng biển trong lòng tức giận Nhưng cũng chưa kháng mệnh Liên thanh lệ khiếu Vỗ cánh bay về hướng tây Đợi đến khi chim ưng biển trở nữ từ áo vàng biến mất Không thấy gì nữa Đóng người lúc này mới thu tầm mắt lại Đại đầu đối với biểu hiện lúc trước Của bạch cô nương rất là hài lòng Có nhiều tán dương Liên thanh ca ngợi Người này coi ra không phải là giặc qua một đảng Dư nhất nói, khẳng định không phải, trường sinh lăng đầu. Y phục của người này chắc là nữ đạo nhân không thể nghi ngờ, mà đông doanh thì không có đạo sĩ. Vâng ra, đông doanh có hòa thượng không? Đại đầu tò mò hỏi. Có, trường sinh gần đầu. 200 năm trước đã có. Dư nhất cùng thích huyền minh đều là người trong Phật môn. Đại đầu hỏi vấn đề này khiến cho bọn hắn cảm thấy khó chịu. Dư nhất không biểu hiện ra ngoài Nhưng Thích Nguyễn Minh cùng đại đầu Cãi nhau đã thành quen Liền thuộc miệng hỏi Vâng ra, đông doanh có người luôn hay không? Ha ha, tự nhiên cũng là có Trường sinh cười nói Không cần lấy điểm khái quát Vừa đũa cả nắm Chỗ nào cũng có người tốt, người xấu từ suy tỷ của ta là người đông doanh Nhưng nàng là người tốt Long họ thiên ngược lại là người trung thổ Nhưng hắn là người xấu Trường sinh nói xong, dơ tay chỉ về hướng đông. Riêng bên trong hải đồ đánh dấu hòn đảo có hơn 20 đảo. Đó mới chỉ là một tuyến đường, bởi vậy có thể thấy được Đông Hải hẳn là có không ít hòn đảo. Vừa rồi cô gái kia mặc áo vàng, rất có thể là ẩn cư trên một hòn đảo nào đó ở Đông Hải. Đại đầu có chút hăng hái, nói Vâng ra, Đông Hải trong truyền thuyết có tiên sơn, Ngài nói xem Hoàng y cô nương có phải hay không là tiên nhân Không giống lắm Trường sinh lắc đầu Bất quá người này hẳn là người luyện khí Người nhìn nàng vừa rồi Đứng ở trên lưng hắc điểu Rất là rảnh ràng Không có linh khí tu vi Không làm được tới mức như vậy Lúc này Nữ tử áo vàng đã đi xa Đám người lúc trước cũng đã liệu trước Khả năng gặp phải vấn đề Ứng đối ra sao cũng có tính toán Bởi vì đêm qua một đêm chưa ngủ Trường sinh liền lệnh cho chúng nhân Đi về trước nghỉ ngơi dưỡng sức Để ứng đối với khả năng phát sinh chiến sự sau đó Đại đầu lúc trước ngâm một bình trà Còn chưa kịp uống Trường sinh không nỡ lòng lãng phí Tăng thêm 5 người Đến như toàn bộ trên giường nghỉ ngơi Vạn nhất xảy ra bất chắc Phép mình không thể lập tức phát xác Lề một mình lưu lại trên tầng 5 Bưng ấm trà đứng ở ngoài cửa Nhìn ra xa biển cả Cũng không lâu lắm Thân thuyền đột nhiên chuyển đến một chấn động nhẹ nhẹ Chấn động rất nhanh liền biến mất Trên thuyền lập tức khôi phục lại bình ổn Lúc này, chủ thuyền liền đứng ở trên đầu thuyền Trưởng sinh liền để bình trà xuống khinh thân mà xuống, đi tới bên cạnh chủ thuyền Chấn động vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Chắc là trong biển có cá lớn va chạm với thân thuyền Chủ thuyền biểu lộ ngưng trọng Không phải là đụng phải đá ngầm chứ Trường sinh hỏi, không phải, chủ thuyền như mày lắc đầu. Nếu như đụng phải đá ngầm, thân thuyền chấn động sau đó sẽ không nhanh đình chỉ như vậy. Trường sinh không tiếp tục hỏi, đám người cưỡi chút thuyền lớn dài tới hơn 20 trường, có thể làm ra thuyền lớn như vậy sinh ra chấn động. Đầu cá lớn kia sợ là chí ít cũng phải mấy ngàn cân. Chủ thuyền đoán ra được trường sinh suy nghĩ trong lòng, mở miệng nói. Đồng doanh! Trong biển có nhiều cự thú hải quái hình thể khổng lồ Có người đã từng thấy qua Cả lớn thân vài chục trượng Giao lòng hải mãng cũng thường xuyên nhìn thấy Để tránh xảy ra bất chắc Chúng ta vẫn cần mau chóng Lái vào lộ tuyến an toàn Được Trường sinh gần đầu đồng ý Kỳ thực hắn cũng không phải là người Ưa thích nghe ý kiến của người khác Nhưng kiên trì ý mình Điều kiện tiên quyết là mình đối với Tình huống đầy đủ có hiểu rõ Nhưng trước mắt, mình đối với biển cả là hoàn toàn không biết gì, còn phải nghe chủ thuyền đề nghị. Trường sinh sau đó đi tới đuôi thuyền. Bong tàu phía sau có đặt cái cột để buộc lấy xúc vật. Hắc công tử cùng vài thớt hãn huyết bảo mã cũng ở đó. Hắc công tử thường xuyên được thả rông, lúc này cũng không buộc lên nó. Nhưng Hắc công tử cũng không tùy ý đi lại, mà là khả năng trên thân thuyền một đường theo sóng biển trên dưới nhấp nhô Khiến nó có nhiều khó chịu Lúc này đang nằm ở trên bong tàu Thỉnh thoảng đánh vang hát hơi Hơi có vẻ nôn nóng Nhìn thấy trường sinh Hác công tử an tâm hơn rất nhiều Thẳng thân đứng dậy Bắt đầu ăn cỏ Trường sinh đứng ở một bên Đưa tay vứt ve lưng ngựa Hắn cũng không phải là đơn thuần vứt ve Mà là tiến hành thử Hắn đã sớm biết thi độc khiến cho hác công tử Sinh ra biến dị Mặc kệ thể chất hay là kinh lạc đều có khác nhau rất lớn với ngựa bình thường. Lần này hắn nghĩa xác nhận Hác Công Tử có thể hay không tiếp nhận linh khí cư sơn của hắn. Trước đây, khi tiến tới Đình Châu mua hạn huyết bảo mã, hắn trên đường liền sinh ra ý nghĩ đem linh khí chuyển cho Hác Công Tử. Chỉ là trước đây, chưa tấn thân tử khí, linh khí không thể ngoại phóng, mà đoạn thời gian gần đây lại quá bận rộn. Do vậy, một đường kéo dài tới hiện tại. Chỉ cần là vượt sống liền sẽ có kinh lạc. Chỉ là cùng với kinh lạc của người không giống nhau. Trường sinh thôi phát chú đít linh khí ở trên lưng của Hác Công Tử chậm chạp xâm nhập. Ban đầu, linh khí nhập thể. Hác Công Tử cũng không cảm giác khó chịu. Chỉ là nhận ra dị dạng, đình chỉ ăn, hơi có vẻ nghi ngờ nhìn về phía trường sinh. Thấy tình hình này, trường sinh liền dần dần ra tốc linh khí chuyển vận. Bất quá rất nhanh Hác Công Tử Liền biểu hiện ra khó chịu Cùng lúc đó Trường sinh cũng cảm giác ra được Hác công tử thể nội khí huyết Có hỗn loạn dấu hiệu Mắt thầy Hác công tử không thể chấp nhận Trường sinh đành phải thua tay lại Bởi vì Hác công tử Không giống như người Có thể lấy ý vận khí Kéo dài nhập thể nội Một chút linh khí Liền chạy loạn lên xuống Khiến cho Hác công tử không ngừng ở hơi đánh giắm Lúc này phía trước xuất hiện một hòn đảo không lớn Trường sinh xoay người trông về phía xa Thoáng nhìn phía dưới phát hiện ra Dương Nhất cũng đứng ở trên tầng 4 Làm chuyện giống hắn Hắn tự nhiên biết Dương Nhất tại sao muốn quan sát các hòn đảo Mà bởi vì lúc này Đám người đã rời xa lục địa Vạn nhất xảy ra bất chắc Dương Nhất chỉ có thể thi triển Chính nhã phát tàng Đem mọi người chuyển rời tới nơi khác Lục địa thì quá xa Ven đường hải đảo Không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất Theo khoảng cách rút ngắn, trường sinh dần dần thấy rõ toàn cảnh của hải đảo. Đây là một chỗ hải đảo không lớn, bất quá ba dặm vuông. Trên đảo không có đại thụ chỉ có chút ít bụi cây cùng ít cỏ dại. Ngoài ra còn có một chút động vật hình dạng quái lạ. Loại động vật này rất giống chó, thế nhưng không có chân. Trường sinh mặc dù chưa bao giờ thấy qua loại động vật này, lại ở bên trong thiên kim rực phương từng nhìn qua, Ghi chép liên quan tới loại động vật này Vật này tên là hải cầu Cũng gọi là hải báo Thịt có tính ấm Có thể bổ khí Để thăng dương khí Dầu trơn thì gần giống như dầu trồn trị liệu được hỏa thiêu bị phỏng Mắt thấy ở trên đào không có vật gì khác Trường sinh liền thu tầm mắt lại Trở lại chỗ cao Từ trên chỗ ngồi trở mắt nghỉ ngơi Bởi vì có tâm sự Ngủ không được Nghỉ ngơ một lát Liền rất nhanh tỉnh dậy Sau khi tỉnh lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện Hác công tử thi độc Chính là vật thuần âm Hác công tử ở bên trong bụi mẹ Liền lọt vào thi độc xâm nhiễm Trởi sinh thuần âm thể chất Lúc trước mình kéo dài Linh khí xâm nhập thể nội Chính là linh khí bình thường Cũng không tách rời âm dương Cho nên Hác công tử không thể chấp nhận Nghĩ đến đây Vội vàng trở lại bong tàu Kéo dài thuần âm linh khí Cẩn thận thử Quả nhiên, thuần âm linh khí nhập thể Hác Công Tử chẳng những không có bất kỳ khó chịu gì ngược lại tinh thần phân chấn hưng phấn dị thường. Thấy tình hình này, trường sinh vui mừng quá đối vội vàng tăng thêm linh khí đưa vào. Hác Công Tử y nguyên có thể rảnh ràng tiếp nhận. Bất quá, bởi vì Hác Công Tử không cách nào tự khống chế linh khí trường sinh chỉ có thể tự mình trưởng khống đem thuần âm linh khí chia ra Đến tứ chi của Hác Công Tử. Lúc này, nếu như toàn lực chạy, chắc hẳn có thể cùng với tử khí cao thủ lăng không phi hành. Nếu như ở trên lục địa, trường sinh lúc này tất cưỡi nó diễn luyện. Thế nhưng lúc này, ở trên thuyền, hành động hạn chế. Hắn liền do dự thật lâu, cuối cùng chỉ có thể bỏ đi. Nghĩ mình có thể lợi dụng thuần lâm linh khí, lứt sóng mà đi, liền sinh ra suy nghĩ, dục ngựa, đi trên mặt biển. Nhưng sau khi trần trừ, vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Vạn nhất không phải, cả người lẫn ngựa đều ướt súng. Đúng vào lúc này, chủ thuyền đột nhiên cao giọng la lên. Đông ra, có thuyền.